Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 409 rèn luyện linh căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nhận được tin này, các vu sư khác của Thiên Thương Bộ đều vội vàng tới. Đón chào, dẫn đầu chính là lão giả tên là Tang Bảo cùng với đại hán. Sẹo mặt, ngoài ra còn một số vu sư linh động kỳ cấp thấp mà thôi. Bọn họ đương nhiên không dám nhiều lời, vẻ mặt kính cẩn đứng ở một bên. Sau khi chào hỏi tự nhiên là một lần Hàn Huyên, Lâm Hiên cảm thấy. Thái độ hai người đối với hắn đều thay đổi. Khi gặp nhau lần đầu còn. Có chút lạnh nhạt. Bây giờ lại thân mật khác thường. Có lẽ lần này do. Hắn lập hạ đại công cho bộ lạc. Tu vi của hắn lại trên hai người không. Chỉ một mập khô diệp đại sư tuổi tác đã cao. Sau khi lão tỏa hóa, lạc. Y nhiều khả năng ghế vị trở thành trưởng lão bản bộ. Hai người tự nhiên. Muốn nịnh bỡ lấy lòng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này. Lâm Hiên mặt không đổi sắc cùng hai. Người hàn huyên xã giao. Sau đó cùng về động phủ của khu diệp. Cảnh vật vẫn như cũ. khu diệp tâm tình vô cùng tốt. Sầu muộn trên dọc. Trên đường đi đã chút bỏ hết. Thiên thương bộ chỉ là tiểu bộ lạc không. Đáng chú ý ở nơi hẻo lánh. Khoảng cách tới khuê Nguyệt Thành là mấy. Ngàn dặm, Hảo Thiên Dược Đế Hẳn sẽ không đến nơi này. Sau khi ngồi xuống tự có phàm nhân đầy tớ dâng hương trà. Mấy người. nghỉ ngơi trong chốc lát. Khô Diệp tới mật thất bên cạnh lấy ra một. Cái túi chứ vật. Cổ tay lão dung lên đem hai món linh khí xuất hiện ở án tiền. Là một thanh song nhận chiến phủ tinh xảo sắc bén vô cùng, màu bạc, lấp lánh. Cái kia là một thanh phi đao đen tuyền phẩm chất lại tương đối kỳ lạ. Dường như là dùng xương cốt một loại yêu thú nào đó chế thành. Tăng bảo và đại hán xẻo mặt kia thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Trên mặt lộ. Ra vẻ tham lam. Hai cách linh khí này đi theo lão phu đất lâu. Chính là ta khi chưa. Ngưng đan dùng đến. Rất có quy lực. Lần này ngươi vì bản bộ lập hạ đại. Công nên khen thưởng cho ngươi. Khai Sơn Phủ. Đột nhà đao. Nghe Tăng Bảo kêu lên tên hai cái bảo vật. Khô Diệp cười ngạo nghễ. Dường như hai thứ linh khí này thanh danh không phải nhỏ đáng tiếc. Lâm Hiên tự nhiên không lưu ý. Nhưng hắn vẫn phải giả vô cùng mừng rỡ nhận lấy. Lại cảm tạ vài câu. Lại ngồi gần nửa canh giờ. Hàn huyên một số chủ đề không quan trọng. Lâm Hiên mới mở miệng hướng Khô Diệp cáo tử cần về trong đồng khổ tu. Đối với cố gắng của hắn, Khô Diệp tự nhiên trong lòng vui mừng cũng không giữ lại. Ngược lại lão còn dặn dò vài câu trong khi tu luyện. Nếu như gặp gì khó hiểu có thể đến nơi này thỉnh giáo. Một lát sau Lâm Hiên đã về tới đồng phủ của Lạ Y, sau đó không nói. Không rằng tiến vào trong mật thất. Lâm Hiên ngồi yên lặng khoảng một nén nhăng Đem tâm thần điều chỉnh Đến trạng thái tốt nhất Sau đó vỗ trên túi chứ vật Bạch quang đột Ngột xuất hiện Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một bình ngọc tinh xảo, Mở nắp bình rồi từ bên trong đổ ra vài viên kim sắc linh đan Loại thượng cổ linh đan này trong một kiếp nhân sinh chỉ có tác dụng Một lần tuy nhiên Lâm Hiên dưới sự xảo hợp đạt được tới mấy viên nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí trong đan điền của hắn ẩn chứa lam sắc tinh hải cho nên đối với loại thượng cổ linh đan này tiến hành tinh chế lại để có thể làm cho phẩm chất tăng lên chắc hẳn xác suất tạo ra chân linh căn sẽ cao hơn lâm hiên lấy ra một viên linh đan ngắm nghiếc trong chốc lát sau đó mới chân trọng đem nó cầm lên hắn nhắm hai mắt dùng linh lực thúc giục Tinh hải màu lam tỏa ra những điểm sáng kỳ lạ. So với ban đầu lam sắc tinh hải hiện tại có sự bất đồng theo Tu Vi. Không ngừng gia tăng của Lâm Hiên, lam sắc tinh hải cũng mở rộng theo. Nếu như đem diện tích ban đầu ví như thành một tiểu hồ thì bây giờ đã là một mẫu hồ gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần. Rất nhanh các điểm sáng màu lam đã hội tụ thành một dòng suối theo. Kinh mạc chảy tới trong lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón cái tay còn. Lại của Lâm Hiên tương khấu, đánh ra một đường pháp quyết, hai tay đặt. Trên giữa hai đầu gối, đã trải qua nhiều lần thực hành, Lâm Hiên đối. Với lam sắc tinh hải vận dụng vô cùng thành thục. Hơn nữa hắn cũng nắm chắc kỳ xào rất nhiều. Mặc dù là lần đầu tinh chế loại thượng cổ linh đan này, nhưng Lâm Hiên cũng tin tưởng tới bảy thành trở lên. Sau hai ngày liên tục, Lâm Hiên mới khẽ mở mắt ra. Sau đó hắn chầm rãi, đem lòng bàn tay mở ra. Bên trong vẫn là một viên linh đan, nhưng so. Với lúc đầu kim sắc càng thêm chói mắt, mà ở bên cạnh linh đan có một nhúng nhỏ bột phấn màu đỏ, đây chính là tạp chất. Tất cả thuận lợi, vẻ mặt Lâm Hiên hết sức hài lòng. Sau mấy canh giờ nghỉ ngơi, Lam sắc tinh hải theo pháp lực dần phục. Hồi! Sau đó Lâm Hiên lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên linh đan. Cứ như vậy mà tuần hoàn. Lâm Hiên mất gần 10 ngày cuối cùng đem 4 viên thượng cổ linh đan toàn bộ từng viên tinh chế thành trung phẩm. Lại nghỉ ngơi một trận, Lâm Hiên nhìn vào trung phẩm đan trong tay mặt, lộ vẻ do dự. Nếu như có thể tái tinh chế thành thượng phẩm chắc hẳn xác suất tạo ra linh căn tốt càng lớn hơn. Dù sao cũng có bốn viên thất bại cũng không có vấn đề Nghĩ tới đây Lâm Hiên đem trong một viên ở trong tay Lần này tái tinh chế thúc dục lục linh lực từ trong đan điện phân ra điểm sáng màu lam Lần tái tinh chế này mất gần năm ngày Nhưng khi Lâm Hiên mở bàn tay ra Vẻ mặt lại hết sức khó coi Linh đan Đã biến thành một khối tinh thể màu đen Kết quả rất hiển nhiên thất bại Hắn thở dài Muốn tinh chế thượng phẩm đan quả nhiên không phải dễ. Ràng như vậy. Vốn là kết quả này trước đó cũng đã ngờ tới. Nên hắn cũng không thất. Vọng lắm. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lại không ngừng cố gắng. Nhưng có lẽ là khó khăn rất lớn. Lần này vận khí Lâm Hiên không được. Tốt kế tiếp lần thứ hai tái tinh chế cũng là thất bại. Đã biết rõ không thể Lâm Hiên sẽ không miễn cứng. Còn lại hai viên linh đan. Trong đó hắn đem một viên thu vào Viên Khác bắt đầu phục dùng Sau đó lâm hiên khoanh chân ngồi xuống Xong trường để ở trước ngực Trong cơ thể linh lực quay vòng bọc ở hạt linh đan kia Sau khoảng gần nửa canh giờ Linh đan dần hóa tan Hiệu lực của thuốc Bắt đầu hóa mở ra Một cỗ nhiệt lưu xuất hiện ở đan điền Sau đó lâm hiên dùng linh lực Bọc lại chạy trong tứ chi bách hài vận chuyển một vòng đại chu thiên. Không lâu sau, Lâm Hiên cảm giác toàn thân như bị kim đâm đau đớn. Sau khoảng một nén nhăng. Cố nhiệt lưu kia lại chuyển hóa thành luồng. Hàn băng. Chỉ một một từ để diễn tả cảm giác của hắn lúc này. Khó chịu. Cứ như vậy tuần hoàn. Lâm Hiên chốc lát thân thể lạnh như hàn băng. Chốc lát thân thể lại như trong hỏa diễm. Bảy ngày sau. Lâm Hiên cuối cùng mở hai mắt ra. Lúc này y phục của hắn đã ướt đấm mồ. Hôi. Kỳ thực phàm nhân sèn luyện linh căn cũng không vất vả như hắn. Lâm. Hiên tình huống vốn bất đồng. Hắn đã là tu tiên giả kết đan kỳ bậc. Cao. Với lại phục dụng vào là trung phẩm linh đan. Hiệu lực của thuốc. Cương cường lớn hơn mấy lần. Mà giờ khắc này. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút lạ lùng. Vừa như ưu mà cũng. Như hỉ, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình của hắn. Cũng không rõ. Hắn rốt cuộc sèn luyện ra loại nào linh căn nào.